các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. mặc dù toilet này đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nhưng cô không hề ngửi thấy mùi hôi hám nào cả tuy rằng ý thức của cô vẫn không rõ ràng nhưng cô vẫn có thể mang mắng nhớ ra một số chuyện gã râu sồm cùng bố đút cô uống thuốc ăn canh ôm cô đến phòng tắm giản dị này đi toilet cô cũng không hề sự thật cho đến khi hắn ôm cô đến toilet cô miễn cưỡng còn có thể tự mình đứng tuy rằng là như vậy nhưng cô cũng hiểu được Khi mình đứng ở trong phòng tắm Hắn luôn ở tại ngoài cửa chờ Hơn nữa nhất định Cái gì cũng thể đều nghe thấy được Mấy ngày hôm trước cô không còn sức lực để cảm thấy xấu hổ Nhưng giờ các ngày đây Cô xấu hổ quẩn bách Làm cho hơi nóng dâng tràn đầy trên mặt Có lẽ là vì áp lực quá lớn Cũng có lẽ là với mày ngay Hắn đều cùng cô ngủ ở trên giường Cô luôn nằm mơ tới mình cùng hắn làm chuyện dâm lặn Cô không biết mình đã xảy ra chuyện gì Cô không phải là loại con gái có thể cùng một người xa lạ làm tình một đêm. Thật lâu trước kia, cô đã quyết định, cô tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng người ta lên giường. Cô thầm nghĩ sẽ cùng với người cô yêu cùng nhau chung sống, tự như là ba mẹ của cô vậy. À lãng luôn cười nói cô rất là ngây thơ, cũng rất là lãng mạn. Hắn từng muốn lừa nụ hôn của cô, nói cho cô gái biết hôn môi có thể được hoan nghênh hơn. Hắn có thể cung cấp luyện tập miễn phí. Cô đương nhiên là không thật sự ngốc như vậy nhưng khi hắn có ý đồ muốn dụ dỗ cô bị niệm đường nghe thấy thằng bé một chữ cũng không sót mà đem lời nói của a lãng nói cho lão ba biết kết quả đương nhiên là bị lão ba hung hăng đánh cho một trận tuy rằng là như vậy a lãng vẫn mỗi ngày tìm tới tiểu hắc ca ca mồm miệng vẫn bao hoa chích rè như trước hoàn toàn không hề bởi vì trận giáo huấn lần trước mà sợ vẫn luôn mang một khuôn mặt tươi cười rực rỡ chiêu cợt bạn cô nhịn không được mà thả lòng xuống có lẽ thật sự chính là bởi vì áp lực quá lớn cô mới có thể nằm mơ giấc mộng xuân này nếu cô ngay cả a lãng không ngừng phát ra hóc môn nam tính còn chưa có cảm giác thì cô đương nhiên sẽ không có khả năng là có cảm giác đối với một người xa lạ vội vàng mặc đồ lót cùng quần dài vào cô lại mặc chiếc áo lông ở trước đó mở cửa rồi đi vào trong phòng gần như đồng thời cửa được ai đó mở ra mang theo hơi gió lạnh thấu xương ùa vào làm cho cả người cô run rẩy không chỉ là gió Còn có người đàn ông che khuất ánh nắng Ở ngoài cửa kia Cô cứng người lại tại chỗ Không biết vì sao lại không thể nhúc nhích Trên vai râu sồng có một bó cùi Khi nhìn thấy cô thì thân hình thoáng dừng lại Không tự giác cô đưa tay ôm lấy chính mình Có một chút hoảng sợ mà lùi một bước Cô xem không rõ khuôn mặt của hắn Lại không thể hiểu Thấy hắn đang tức giận Không khí tại một giây kia đột nhiên có một chút tắc nghẽn Nhưng cảm giác này chỉ có trong nháy mắt mà thôi Hắn không hề nhìn cô Cũng chưa nói cái gì cả, mà chỉ khiến bó cùi đi hướng về lò rời trong tường. Đem cùi mà chất đóng. Sau khi cùi lừa đặt xong xuôi hắn lại đi ra ngoài, cũng không hề quay đầu lướt nhìn cô thêm một lần nào nữa. Cửa vẫn rộng rờ ở trước mặt cô. Theo vị trí này để nhìn ra ngoài, cô có thể nhìn thấy một phần cảnh vật ở bên ngoài kia, nhưng cũng không thể thấy được nhiều lắm. Tất cả những thứ đập vào mắt cô toàn là một màu trắng nước tuyết. Những lá đại thụ trội lá, Đến những lùm cây thấp bé, còn có mặt đất cập cành, tất cả đều bao phủ là một màu trắng. Màu duy nhất có thể thấy được là người đàn ông đang ở trước mặt, đang buộc quỷ kia. Bầu trời là những đám mây am đạm, như là muốn xả xuống mặt đất. Đây cũng không phải là một ngày tốt để chạy trốn. Huống chi người đàn ông kia tự hồ đối với cô không hề có ác ý. Ít nhất tạm thời là không hời, không phải hay sao? Một trận gió lạnh thổi quất lại đây, cô lạnh đến mức hai chân chôn chảy. Rất nhanh quyết định cho dù muốn chạy trốn Thì cũng phải chờ đến khi cô thể lực Khôi phục đã Một bên dùng hai cánh tay ma sát Cánh tay đã lạnh đến sắp đông đáo của mình Cô xoay người cô sức Trở về rừng lớn Trải đề lông cừu ấm áp Leo lên cùng tấm chăn lông của mình quấn lại thật kỹ Nói sau khi râu xồm kia đút cho cô ăn Còn không ngừng chăm sóc cho cô Mấy ngày này hắn chưa hề làm gì sang vậy với cô cả Cô là một sở nữ nếu hắn từng làm gì với cô thì cô nhất định sẽ biết thân thể của cô đau nhất cũng không bao hàm là không khỏe vì bị xâm phạm một khi đã như vậy hắn nhất định không phải là người xấu bọc chân lông dê ngồi ở trên giường lớn cô nhìn chung quanh căn nhà gỗ thô kệch rắn chắc này lần đầu tiên có thể chấn định mà quan sát nơi này nhất định là ở rất sâu trên núi hắn hoàn toàn không hề hiện đại hóa gia cụ bởi vì nơi này không hề có hệ thống cung cấp nước uống cũng không hề có điện Đương nhiên không hề có điện, tất cả những đồ điện hắn cũng không hề có. Trong đó cũng đương nhiên bao gồm cả điện thoại, càng miễn bàn là di động đi. Điểm này làm cho Nghe chuyện hot nhất tại audio.net